Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 445 Thái Hư chân Nhân Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Chuyện này bắt đầu kể từ bản môn Bất hạnh xuất hạ chương Thái Bạch Phản đồ này vốn câu kết cùng âm hồn Âu Dương cầm tâm ổn Định lại tâm tư trầm rãi mở miệng Lâm Hiên Thì Hơi kinh ngạc gãi đầu Sự tình trọng đại này là có liên quan đến Thái Bà Kiếm Tiên Sao Người này nhân phẩm tạm thời không nói. Nhưng có thể đem Bích Vân Sơn. Đảo lộn lên như thế. Cũng xem như là một đời kiêu hùng. Lâm Hiên không. Tiếp lời mà lặng lặng nghe nàng nói tiếp. Về phần trương thái bạch cùng cấu kết âm hồn như thế nào. Âu Dương cầm. Tâm nói rất giản lược. Lâm Hiên hiểu rõ dù sao điều này cũng xem như. Việc xấu trong Bích Vân Sơn. Hắn vốn là một người ngoài tự nhiên nàng Sẽ không nhiều lời Thái Hư Sư Thúc vô cùng tức giận Huống Chi Tu Vi tên giặc quả thật Cao thâm Thế là người quyết định tự mình đồng thủ chóc nã tên phản Đồ Trương Thái Bạch lại cực kỳ giảo hoạt Thêm một chút vận khí lại Từ trong phạm vi thế lực chính đảo chúng ta chạy thoát ra ngoài Sư Thúc tự nhiên sao chịu bỏ qua đã truy đuổi tới nơi này Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Lâm Hiên trong lòng có chút tò mò. Thông. Thường lấy thực lực nguyên anh kỳ tu sĩ sao có thể xảy ra vấn đề. Cho. Dù gặp dù đế lão muốn đi đối phương cũng không sao ngăn được. Không những chỉ là âm hồn dù vật. Đầu sỏ gây ra là một hóa hình kỳ. Yêu tụ. Âu Dương cầm tâm cắn nhẹ răng ngọc trên khuôn mặt xinh đẹp. Lộ ra một chút phấn nộ. Hóa hình kỳ yêu tu Chẳng lẽ là khổng tước tiên tử, lâm hiên trọng, lòng đã có suy đoán, tuy nhiên biểu hiện ra vẫn là sắc diện trầm mùn, lại nói chỉ có thể trách vận khí vì thái hư chân nhân này quá bi đát. Mấy ngày trước lão truy tung thái bạc kiếm tiên tới nơi này, tuy khu, vực này bị âm hồn chiếm cứ nhưng lấy thực lực nguyên anh tu sĩ tự, nhiên lão không mấy lo lắng. Hôm đó nhận được tung tích chính xác của thái bạc kiếm tiên, lão đại. hỉ đang muốn tìm y diệt trừ đâu biết lại đụng phải tai bay vạ gió. Không phải oan ra mà hẹp lộ lão lại đụng đầu ngay khổng tước tiên tử. Hai người vốn là không oán không cừu. Nhưng vận khí đen đuổi là hóa. Hình kỳ yêu tu này tâm tư đang buồn bực không vui. Lại nói lâm hiên cùng hảo thiên rượu đế trước sau đã từ trong tay thì chạy thoát. Lâm Hiên không cần phải nói. Khi thì cùng rượu đế đấu nhau mới tạo thời. Cơ cho tên tiểu tử giảo hoạt trốn thoát. Thực lực hảo thiên rượu đế mặc dù so với khổng tước tiên tử kém hơn một chút. Nhưng lão vốn đa trí xảo hoạt nhất trong tứ đại rượu đế. Sau khi cùng khổng tước tiên tử ác đấu mấy canh giờ. Lão nhận thấy có đánh. Tiếp thì cũng không có phần thắng nên thi triển rượu kế bỏ trốn mất. giả ma đổn thuật của lão có thể xưng nhất tuyệt. Khổng tước tiên đuổi theo. Tới nửa ngày cuối cùng vẫn bị mất tung tích. Lại nói trong khuê âm sơn thì vốn lá hùng bá nhất phương. Chưa có khi. Nào bị tức giận như lúc này. Trong lòng đang buồn bực không thôi lại gặp thái hư chân nhân. Yêu tục. Với nhân tục đâu có hào hữu gì. giận chó mắng mèo nên mỹ nữ yêu tu bất. Chấp xuất thủ hiểm ác với đối phương. Thái hư chân nhân vốn đâu hiểu ra sao. Tình thế bắt buộc lão đành ngủn. Đỉnh tinh thần đem pháp bảo tế xuất ra. Nhưng mà khiến lão muộn phiện là rõ ràng không nhận ra đối phương. Khổng tước tiên tử lại xem lão như tử địch thi triển ra toàn những. Chiêu thức đoạt mệnh. Lại nói cuồng nhân này tu vi vốn là cao hơn lão. Là cảnh giới hóa. Hình trung kỳ. Sau một hồi khổ chiến thái hư chân nhân dần rơi vào hạ phong. Lão bắt đầu thầm kinh hoàng. Trên người đối phương sát khí ngày càng đậm tiếp. Tục như vậy, lão có thể ôm hận mà ngã xuống. Lần hạ sơn này là truy đuổi phản đồ mà lão với đối phương vốn không. Có huyết hải thâm cừu. Tự nhiên sinh mạng mới là quan trọng. Tránh voi. Chẳng xấu mặt nào đành phải cam chịu tẩu bại. Nhưng khổng tước tiên tử vừa mới sơ ý để vừa đế trốn thoát. Nên quấn. Lấy lão rất chặt. Thái hư muốn thực hiện kế tẩu vi thượng sách cũng Đâu dễ. Thời khắc trôi qua hoàn cảnh thái hư chân nhân ngày càng không ổn. Bất đắc dĩ đành phải sử dụng bí pháp tổn hao khá nhiều nguyên khí. Lúc này. Mới thoát khỏi sự truy sát của khổng tước tiên tử. Nhưng vận đen của lão chưa có chấm dứt. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Thái hư chân nhân một hơi chạy xa mấy ngàn dặm. Đang muốn nghỉ ngơi. Tính tỏa khôi phục pháp lực. Đâu ngờ lại gặp nhóm của Hảo Thiên Duyệt. Đế. thuộc đế trở lại chuyến này. Vốn là muốn tìm khổng tước tiên tử tính sổ. Lại nói chỉ mình hóa hình kỳ yêu tu này đối với âm hồn môn mà nói đắc. Là uy hiếp cực đại. Lần này ngoài Hảo Thiên còn có một vị lệ thiên duyệt. Đế khác cùng với hơn 10 tên duyệt vương đâu biết vừa mới xuất phát hẹp lộ lại gặp Thái hư chân nhân kết quả có thể nghĩ ra hai bên đại chiến một hồi nhưng thực lực vốn là trinh quá xa thêm là Thái hư chân nhân đang bị tổn thương nguyên khí cuối cùng mặc dù lão may mắn chạy về nhưng bị đại thương nghe đến đó Lâm Hiên cũng không khỏi thương hại lão một hồi vì nguyên anh kỳ lão quái xuất môn không xem cát sự Xui xẻo đến cỡ vậy mà có. Thể chạy thoát cũng là bản lĩnh vô cùng. Đương nhiên nghiêm khắc mà nói. Nhân quả này là do Lâm Hiên gây ra. Nếu mà Lão Thái Hư biết đầu đuôi sự tình. Không biết Lão có bị hắn làm. Cho tức chết hay không. Trong lòng thầm nín cười nhưng biểu hiện ra Lâm Hiên không lộ chút gì. Sắc. Suy nghĩ một chút hắn chậm rãi mở miệng hoàn hảo là Thái Hư. tiền bối cát nhân thiên tướng. Vậy tiên tử cần lâm mố làm những gì? Tài hạ vốn bất tài. Nếu như vì tiền bối mà báo thủ. Thư cho tài hạ. Không phải là đối thủ của âm hồn môn. Thiếu môn chủ quả thật khéo dỡn. Chúng ta làm sao có yêu cầu vô lễ. Như vậy. Hiện nay việc này quả thật chỉ có đáo hứa mới có thể làm. Còn. Nhờ người trọng nghĩa viện thủ. Âu Dương cầm tâm trên mặt lộ vẻ khẩn cầu. Ồ. Tiên tử mới nói rõ cho. Là như vậy. Âu Dương cầm tâm trần chờ một chút sư thúc mặc dù may. Mắn còn đường sống. Nhưng thần thông dù đấy không phải chuyện nhỏ. Ở thời khắc cuối. Sư thúc từng trúng một vụ trào của Hảo Thiên. Ban đầu. Thương thế mặc dù khá nặng nhưng không có quá để ý. Người cho rằng tử. Tử có thể khỏi hẳn. Đâu biết về sau mới phát hiện có điều không. Đúng. Làm sao vậy Lâm Hiên biết cuối cùng đang nói tới trọng điểm Kia là một thần thông áp độc vô cùng Ngoại thương chỉ là bên ngoài Âm khí lại âm thầm xâm nhập thân thể Ngay cả Nguyên Anh cũng bắt đầu Ăn mòn Âu Dương cầm tâm sắc mặt trắng nhợt chậm rãi nói Lâm Hiên nghe xong tự nhiên chấn động Có thể trực tiếp tổn thương tới Nguyên Anh Loại thần thông này hắn cũng chưa từng thấy trên thượng cổ Thư, âm hồn quả nhiên không hổ là quái vật đến từ giới khác. Vậy thái hư tiền bối bây giờ như thế nào? Chẳng lẽ không có cách nào? Chỉ liệu sao? Phương pháp đương nhiên là có. Chúng ta tìm trên không thiếu điển, tịch. Rốt cuộc đã tìm ra, nghe nói ở vạn năm trước đại chiến cũng từng sinh qua sự tình như vậy. Một vị tiền bối kinh tài tuyệt diễm nào đó. Đã bào chế ra một loại cửu dương hồi thiên đan có thể đi trừ âm, khí, cửu dương hồi thiên đan. Hiên gãi đầu. Linh đan này hắn chưa từng nghe nói tới. Linh dược sơn mặc dù là luyện đan môn phái hạng nhất U châu. Nhưng cũng không thể thu đủ thập toàn phương dược trong thiên. Hạ, quý môn đã có biện pháp của vậy còn điều gì khó khăn? Chẳng lẽ vì dược liệu của đan dược này rất khó thu thập. Trên mặt lâm hiên lộ Chút khó hiểu